các anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh học truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương đó là thanh kiếm đầu tiên ở phần trước thì chúng ta đã biết ở bên đạo tràng thì Hồng Quân đạo tổ đã xuất hiện như vậy thì bọn đạo đình kia chỉ có bị trao lên mà đánh thôi còn mé còn lại thì thần thập thất đã lừa đám người kia là có thể kiếm được chu thần chu thần tứ kiếm nhưng thực ra là chu tiên tứ kiếm đấy và Giang Thế huyện cũng đồng ý cho thuê. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Ở thôn phệ tộc, Thần Thập Thất vừa nhận được tin cũng không lập tức chạy về đạo đỉnh ngay, hắn phải lấy được Chu Tiên kiếm trước sau đó mới đi lừa Trần Đại Nhân. Không bao lâu sau thì đạo vô nhà nhận được tin của Thiên Đạo, lão phấn khích lên. Sư tôn bảo chúng ta qua đó để lấy Chu Tiên tứ kiếm. Được, Thần Thập Thất vội vàng đứng dậy, chúng ta mau tới đó để lấy Chu Tiên tứ kiếm thôi. Mọi người chạy tới Thiên Đạo Động Thiên, nhóm phệ cửu cũng đi theo, bọn họ cũng muốn xem thử rốt cuộc Chu Tiên thứ kiếm mà nếu không hội tụ được bốn thánh nhân thì không thể phá vỡ nổi, uy năng rốt cục là cỡ nào. Ầm <cười> một tiếng, vừa bước vào tiểu thế giới thì sát khí ngút trời đã xông tới, vô số văn lộ thần bí xuất hiện giữa không trung, hư không chấn động, không ngừng bị hủy giật rồi phục hồi, sát khí ngút trời, sắc mặt nhóm người phệ cửu tối sầm lại. Vội vàng lui về phía sau Bốn thanh cổ kiếm tản ra sát khí không dứt Chúng sừng sững ở đó hẹt như một ngọn núi thần Thế giới nhỏ này đã không thể chịu nổi uy năng của cổ kiếm Đây Đây là Chu Tiên Tứ Kiếm sao Thần thập thất nuốt nước bọt ứng ực Hoảng sợ không thôi Chỉ là kiếm uy mà bọn họ đã không chịu nổi Một khi sử dụng nó còn đáng sợ tới mức nào Không sai Đây chính là Chu Tiên Tứ Kiếm Thiên đạo và Sương bước tới Thiên đạo đã từng nhìn thấy Chu Tiên Tứ Kiếm Nhưng đây là lần đầu tiên mà xương được nhìn thấy Nên nàng vô cùng kinh hãi Bái kiến sư tôn Nhóm người đạo vô nhai rất kính cẩn Các người cầm đi đi Thiên đạo xua tay Nói xong thì chuẩn bị rời đi Sư tôn bọn ta mang đi như thế nào được Đạo vô nhai vội cản thiên đạo lại Sư tôn mong người hỗ trợ Bọn ta làm sao mang bốn thanh cổ kiếm này đi được Bọn ta cũng chịu không nổi Thiên đạo phất tay Bốn thanh chu tiên kiếm chấn động Sau đó thu nhỏ lại chỉ còn khoảng ba thước Đây là thuật sử dụng tứ kiếm, các người cẩm đi. Đà tạ sư tôn, nhóm người đạo vô nhai nắm chặt chu tiền tứ kiếm, cuối cùng nỗi lo trong lòng cũng được dằn lại. Thiên đạo đại nhân, phó thôn từng nói một câu, không biết ý của nó là gì. Phẹ kiểu nhúng mày thấp giọng nói, thời kỳ dậy thì nhảm nhí đã qua, có thể quẩy, câu này nghĩa là sao? Thiên đạo ngáo ra, con mẹ nó, làm sao ta biết, đợi ta đi hỏi nữa. Cáo tử, nhóm người thầm thật thất rời đi, Phẹ kiểu không nhận được đáp án, chỉ đành phải đi theo bọn họ. Chúng ta mang một thanh về trước, đổi thêm một phần tài nguyên rồi tính. Thần thập thất nói, lỡ như mang hết toàn bộ về, rồi Trần Đại Nhân quyết định tạo phản ngay thì sau Bọn họ không có đủ tài nguyên thì chết là cái chắc. Thần thập thất để lại ba thanh kiếm mang một thanh chu tiên kiếm rời đi. May mà chữ trên kiếm không phải thần văn do họ viết nên không cần lo lắng là Trần Đại Nhân sẽ phát hiện ra đây là chu tiên chứ không phải là chu thần. Thần Thập Thất trở về đạo đình sau đó chạy thẳng tới thạch ốc lại dung hợp với phân thân. Ngay hắn định đi tìm Trần Đại Nhân thì cửa thành ốc bị mở toang, Trần Đại Nhân lạnh mặt đứng trước cửa. "Đại Nhân, thần Thập Thất biến sắc. Quật phân thân không tệ nhỉ?" Trần Đại Nhân lạnh lùng nói. "Đại Nhân, thuộc hạ không cần phải giải thích, tìm được vật đó rồi chưa?" Trần Đại Nhân thản nhiên nói. "Đã tìm được một thanh trong số đó, ba thanh còn lại vẫn đang tiếp tục lủng sục." Thần Thập Thất cùng kính đáp: tiếp đó lấy ra chu tiền kiếm dâng lên bằng cả hai tay đại nhân đây là chu thần kiếm uy năng của nó đã được ẩn giấu đi được ánh mắt lạnh như băng của trần đại nhân dịu lại thay vào đó là vẻ kích động kiếm này có uy năng tới mức đó thật sao đại nhân nếu ngài muốn thử thì có thể ra khỏi đạo đỉnh để thử uy năng của chu thần kiếm quá mạnh sẽ dễ kinh động đến người khác thần đập thất vội nói rồi lấy ra công pháp điều khiển kiếm đây là công pháp để điều khiển nó Có tin tức của ba thanh còn lại chưa?" Trần Đại Nhân thu kiếm thở ơ hỏi, "Đã có rồi, nhưng mà đám lão tổ kia lòng tham không đáy, thật quá đáng ghét." Thần Đập Thất vẫn nộ. "Không sao, tham thì tham, đạo đình vẫn còn tài nguyên." Trần Đại Nhân vừa lấy được chu tiền kiếm, tâm trạng đang rất tốt, hắn phất tay lại đưa tới một đống tài nguyên. "Ngươi có thể rời khỏi đạo đình, nhưng nhớ là phải bẩm báo với bổn tọa." "Dạ, đại nhân." Thần Đập Thất cung kính hành lễ, dừng một lát mới dè dặt hỏi, đại nhân Không biết có thể tha cho những lão tổ tộc đàn Trong đạo đình một mạng hay không Đây là điều kiện mà đám lão tổ hỗn độn Đề cập với người giàu Trần Đại Nhân bình tĩnh đáp Vâng, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể tiếp tục Tìm chu thần kiếm cho chúng ta Thần thập thất cười khổ Không biết hạ cấm chế cho bọn chúng sao Trần Đại Nhân nhíu mày Đại Nhân, bọn họ Tặng cho ta một câu Câu gì? Đợi ngô có được tự do Con kẻ nào dám cao cao đại thượng Liều chết đánh cược chỉ vì sinh tồn Thần thập thất nói xong liền cúi thấp đầu không nhìn Trần Đại Nhân. Trong mắt Trần Đại Nhân ánh lên vẻ kinh ngạc lẫn nghi hoặc lập tức cảm thấy vô cùng đồng cảm. Hắn cười nói, Thôi, chuyện này giao cho ngươi. Ngươi có thể qua lại với nhóm trưởng lão kia, chỉ cần không để cho tiểu sư đệ biết là được. Đà tạ Đại Nhân. Thần thập thất mừng thầm ý của Trần Đại Nhân là đã lo liệu xong mấy vị khác rồi sau. Hắn biết tiểu sư đệ trong miệng Trần Đại Nhân y cũng là một trong nhân vật quan trọng của đạo đình. Tuy thuộc vào hàng nhỏ nhất, nhưng thực lực lại không yếu hơn bọn họ chút nào. Thậm chí có tin đồn rằng lấy y còn mạnh hơn bọn Trần Đại Nhân một ít. Trần Đại Nhân lấy được Chu Tiên Kiếm thì không muốn ở lại lâu hơn. Hắn để lại một khối đạo lệnh rồi rời khỏi thạch ốc, tiếp đó liên hệ với lâm viên, tiêu lãng, đề thương nghị cho nền hành sự. Như thế nào? Thần thập thất thì cũng mang đạo lệnh đi tìm lão tổ các tộc. Hôn độn khí tràn ngập khắp nơi, bị một khối đạo bài chấn áp, Một cái khóa hỗn độn thạch xuyên qua cơ thể, trói buộc một con thôn phệ thú già nua. Một võ giả đạo cảnh ngồi xếp băng trước mặt thôn phệ tộc, trong tay còn cầm một con dao găm làm từ hỗn độn thạch. Người nọ lạnh lùng nhìn thôn phệ thú. phệ thần, người còn chưa chịu quy phục xong. Đã nhiều năm như vậy, thịt của ngươi buồn tọa ăn tôi muốn ói luôn rồi. Thôn phệ thú già nua lạnh lùng người nọ không trả lời. Thả phệ thần ra. Thần thập thất bước tới nhìn thoáng qua phệ thần. Tuy trên người có vô số vết thương Nhưng khí tức lại rất mạnh Đây là lệnh bài của đại nhân Ta tới để mang phệ thần đi Tam kiến đại nhân Võ giả đạo cảnh đang ngồi vội vàng đứng dậy Cùng kính hành lễ Đại nhân, phệ thần vẫn chưa chịu quy hàng Nếu mang đi, e là sẽ tấn công đại nhân Rước lấy đại họa Chuyện này thì không cần người lo Thần thập thất thở ơ Còn không mau thả ra Nếu làm chậm trễ sự vụ của đại nhân Người không gánh nổi trách nhiệm đâu Dạ dạ võ giả đạo cảnh kia không nói thêm nữa, ăn đánh cho một luồng thần lực quá hỗn độn thạch lập tức rút khỏi cơ thể của thôn vệ thú, mang theo cả một đống máu tươi. thôn vệ thú già nua không nhúc nhích cũng không hề phát dâm thanh nào trông hệt như một pho tượng. theo ta ra ngoài, thần thập thất xoay người đi ra, còn không mau đi. võ giả đạo cảnh thấy thôn vệ thú vẫn không chịu động đậy, không khỏi quét mắng. lúc này thôn vệ thú mới bắt đầu cử động thần lực lưu chuyển, vết thương trên người lập tức lành lặn, sau đó đi theo thần thập thất. Một người một thứ bước vào hỗn độn đợi đến khi xung quanh không có ai thần thập thất mới lấy ra một tảng đá ngươi hẳn là biết nó chứ Thôn vệ thú già nua bất chợt khửng lại ngờ ngác nhìn khối đá rồi đôi mắt bắt đầu tỏa ra huyết quang sát khí ngập trời Các người ra tay với tiểu kiểu sau Là phệ kiểu bảo ta đưa cho người thần thập thất bình tĩnh đáp mọi chuyện đều nằm trong tảng đá này Thôn phệ thú dùng một chảo giữ chặt tảng đá một luồng tin tức tràn ra huyết quang trong mắt biến mất Thay vào đó là kinh ngạc và thích thú Các người muốn tạo phản sao Đừng có nói rõ ràng như thế Thần thập thất đè thấp rộng Ta đã liên lạc để với mấy vị đại nhân Bây giờ chuyện ngươi phải làm Chính là giúp ta lôi kéo mấy vị lão tổ khác Đây là đạo pháp thuận thiên phong cấn Có thể dễ dàng giải quyết cấm chế Ở trong người Nhưng không thể lập tức phá giải Mà phải chờ đợi thời cơ Ta hiểu Vệ thần gật đầu Ta sẽ liên hệ với mấy tộc đàn khác Nhưng mà ta phải làm thế nào Ngươi cầm lấy khối lệnh bài này. Ta cho người một tấm bản đồ, trừ những chỗ mà có dấu cấm màu đỏ thì những chỗ còn lại người muốn đi đâu thì đi. Thần thập thất lấy ra một tấm bản đồ đánh dấu tại các cấm địa đạo đình và địa bàn của tiểu sư đệ Trần Đại Nhân. Chuyện này phải cần tiến hành bí mật. Một khi truyền đạo pháp thuận thiêm phong cấm ra ngoài thì phải đảm bảo là chúng ta không bị bại lộ, bằng không thì cả đám chết chắc. Phe thần gật đầu, ngươi yên tâm cứ ra cho ta. Bây giờ mấy lão tổ các tộc đó đang ở đâu, ngươi cũng phải đưa ta tin tức về họ chứ. <cười> ta đã chuẩn bị sẵn cho người rồi Thần thập thất điểm tay một cái Chuyển tin qua cho phệ thần Đưa người giờ đó Có chuyện gì thì nhắn tin cho ta Sau khi căn dặn xong Thần thập thất trực tiếp rời đi Mà bên kia Trần Đại Nhân cũng vừa thương lượng Xong với hai vị sư đệ Hắn muốn ra về trước ta tới hỗn độn trước Các người mời đại sư huynh ra đi Nhị sư huynh yên tâm Lâm Viêm và tiêu Lãng mỉm cười Sau đó đi tìm đại sư huynh Trần Đại Nhân nhanh chóng rời khỏi đạo đỉnh tiến vào hỗn độn, đến khi đi ra chừng mấy chục vạn dặm mới lấy ra Chu Tiên Kiếm, định thử xem uy năng của nó ra sao. Uhm. Thần lực hội tụ, Chu Tiên Kiếm chấn động, sát khí cuồn cuộn chảy khắp bốn phương tám hướng, hỗn độn nứt toát ra, dòng chảy trở nên tán loạn, mơ hồ có hư ảnh hủy diệt của đất, nước, lửa gió. Quả thật là thần ký diệt thánh, Trần Đại Nhân cầm Chu Tiên Kiếm trong tay mà đáy lòng hăng hái cực kỳ. Uy năng này hẹt như có thể đập nát cả hỗn độn, khai thiên lập địa. Đây chính là thần uy vô thượng. Chỉ một thanh kiếm thôi mà đã mạnh như thế rồi. Nếu có đủ cả bốn thanh thì chắc chắn, ta sẽ khiến các người phải ngỡ ngàng. Trần đại nhân cởi lạnh, cất chu tiên kiếm lại và đợi đại sư huynh tới. Sự đại, rốt cuộc là có chuyện gì mà phải ra khỏi đạo đình mới nói được. Một giọng nói già nua chuyển tới, ba bóng người lần lượt xuất hiện, lầm Viên Tiêu lãng và một vị lão giả. Đại sư huynh Sư đệ vừa sáng tạo ra một đạo pháp muốn nhờ sư huynh chỉ điểm đôi điều. Trần Đại Nhân trở tay lấy đạo pháp thuận thiên phong cấm ra. Đại sư huynh mời. Ồ, là đạo pháp thì trực tiếp thảo luận trong đạo đình là được rồi. Đại sư huynh nhận lấy thuận thiên phong cấm bắt đầu xem xét. Trong lúc đó không khỏi kinh ngạc. Không ngờ đạo cấm chế của sư đệ đã đến trình độ này vì huynh bội phục. Trừ bội phục ra còn gì nữa không? Trần Đại Nhân sâu xa hỏi. Vẫn là bội phục. Đại sư huynh nhíu mày, ngươi còn muốn ta hẹn người như thế nào? Đại sư huynh, ngươi tu luyện thử xem. Trần đại nhân nhíu mày, tu luyện. Đại sư huynh lắc đầu từ chối. Đạo pháp này không có ích cho ta bao nhiêu. Sư huynh đà tạ ý tốt của ngươi. Vậy tức là sư huynh có đạo pháp cấm chế tốt hơn. Trần đại nhân nhận lấy thuận thiên phong cấm cười hỏi. Đại sư huynh lắc đầu. Không có, nhưng cùng lắm thì đạo pháp thuận thiên phong cấm cũng chỉ có thể trở thành một thủ đoạn hành sự của sư huynh. Tạm thời vi huynh không cần. Không cần tới nó. Trần đại nhân càng nhíu chật mày. Sư huynh vẫn lần luyện nó đi. Đúng đó sư huynh, cứ luyện đi. Lâm viêm và tiều lãng vội nói. Đại sư huynh thở dài. Nói đi, các người muốn xin ta cái gì? Không cần phải lấy đạo pháp ra trao đổi. Làm sư huynh đệ đồng môn. Chuyện có thể giúp, ta đều sẽ giúp. Chỉ cần là nó không quá đáng. Ba người ngáo ra. Người nghĩ bọn ta lấy đạo pháp này ra đây là vì có chuyện nhờ ngươi sau. Sao, sao ngươi có thể nghĩ về bọn ta như vậy chứ? Sư huynh ta không có nhờ cậy gì cả, chỉ muốn ngươi tu luyện đạo pháp thuận thiên phong cấm này thôi, Trần Đại Nhân nói. Thôi được. Đại sư huynh bất đắc dĩ lắc đầu đành phải bắt đầu tham ngộ, vô số đạo pháp cấm chế xẹt qua trong đầu. Ngay khi đại sư huynh định lên tiếng thì trong lòng đột nhiên run lên, từ khi nào trong cơ thể của mình xuất hiện một đạo cấm chế. Đại sư huynh có thu hoạch gì không? Trần Đại Nhân híp mắt cười nhìn lão, hai tay đặt sau đít chuẩn bị rút Chu Tiên Kiếm ra một khi mà xảy ra chuyện ngoài ấy muốn thiến sẽ lập tức rút kiếm chạm đại sư huynh thành hai khúc không hề do dự sắc mặt đại sư huynh trầm xuống rốt cuộc các người muốn làm gì mà lại muốn ta tu luyện đạo pháp thuận thiên phong cấm cấm chế trong người ta là do các ngươi làm sao cấm chế có thể cho sư đệ kiểm tra thử không lâm viêm nhướng mải kinh ngạc hỏi hả hai đầu chân mày của đại sư huynh càng xít lại càng chặt rốt cuộc là kẻ nào đã giở trò lâm viêm thuận lợi kiểm tra cuối cùng thở vào có cấm chế sao cấm chế trong người ta là do các ngươi hạ thật đại sư huynh sầm mặt xuống trong người ta có cấm chế nhưng hình như trong người vui lắm thì phải lầm viền duỗi tay ra đại sư huynh tự kiểm tra đi đại sư huynh dò xét một phen sau đó nhìn sang trần đại nhân và tiêu lãng hai người cùng vươn tay ra đại sư huynh ngáo ra cả bốn người đều có cấm chế vậy thì không cần đoán nữa người có thể hạ cấm chế lên người bọn họ chỉ có thể là sư tôn đại sư huynh bừng tỉnh nhìn cả ba người Nhất thời không biết phải làm như thế nào Đi chất vấn sư tôn ư Làm thế thì chẳng khác nào tìm chết Nhưng nếu không thể làm gì hơn thì lão không cam tâm Đại sư huynh Chắc là trong lòng người cũng đã rõ Lần này bọn ta mời sư huynh ra đây Ngoại trừ đạo pháp thuận thiên phong cấm Còn có một chuyện nữa Trần đại nhân nghiêm túc nói chuyện này cực kỳ trọng đại Hy vọng hôm nay sư huynh có thể cho bọn ta Thấy lập trường của ngươi Lập trường Các người lại muốn làm gì Tạo phản sao Sắc mặt đại sư huynh chầm xuống đúng vậy Trần đại nhân nặng nề gật đầu, ánh mắt của hai người Lâm Viêm và Tiêu Lãng cũng trở nên lạnh như băng. Dựa vào đâu? Đại sư huynh cười khổ, dựa vào đâu để tạo phản chứ? Ừm. Um. Một thanh cổ kiếm xuất hiện, khí thế ngút trời quét ca. Trần đại nhân phất tay cổ kiếm lập tức xé rách hỗn độn, cuối cùng rơi vào tay hắn. Đây là Chu Thần Kiếm, cũng chính là vũ khí do Ma Thần hỗn độn để lại, đã từng dùng để chém giết Ma Thần hỗn độn, từng chém giết Ma Thần hỗn độn. Đại sư huynh kinh ngạc. Đứa do ma thần để lại và thứ đã từng đả thương ma thần là hoàn toàn không giống nhau. Có một số vật mà ma thần để lại chỉ là đồ vật tàn khuyết hỏng hóc. Mà thanh cổ kiếm này vô cùng nguyên vẹn là còn từng đả thương ma thần chắc chắn là một đại sát ký. Du thần kiếm này tổng cộng có bốn thanh. Khi mà bốn thanh đồng thời xuất hiện, nếu như không có đủ bốn vị thánh nhân thì không tài nào phá vỡ được chúng. Mà người được gọi là thánh nhân chính là cường giả đã vượt qua cảnh giới đạo cảnh. Trần đại nhân chậm rãi lên tiếng. Hiện tại ta đã tìm được một thanh, ba thanh còn lại cũng đã có tin tức. Tới lúc đó bốn huynh đệ chúng ta mỗi người một thanh, chưa chắc không thể đánh lại bọn chúng, lầm viêng mở miệng. Nếu đại sư huynh đồng ý, thanh chu thần kiếm này sẽ do đại sư huynh nắm giữ. Trần đại nhân dâng lên bằng cả hai tay. Người chắc chứ, đại sư huynh hơi trần chừ. Không, nhưng mà cũng phải liều một lần, trần đại nhân gằn giọng. Ngộ có muốn có được một thân thể tự do, dựa vào đâu lại bị khống chế như hiện tại. Ân tình sư đồ khi xưa qua nhiều năm như vậy chúng ta cũng đã trả hết. Vậy mà bọn chúng còn hạ cấm chế lên người chúng ta. Một khi âm mưu của chúng thành công, chúng ta còn sống sót được sau. Vì để sống sót mà sư đệ tình nguyện liêu một phen Sớm muộn gì cũng chết, tại sao không đánh cược một lần. Lâm Viêm và Tiền Lãng cũng lạnh giọng nói. Chúng ta có thể hóa giải cấm chế này. Chờ khi bốn thanh kiếm đều đã tới tay, lập tức giải trừ cấm chế, đột kích một phen Không phải là không có cơ hội. Tiểu sư đệ là người được cưng chiều nhất, hắn thì sau. Đại sư huynh trầm giọng nói, vẫn đang bế quan, Trần Đại Nhân thở ơ, "Ta đồng ý, thăm dò tiểu sư đệ trước." Đại sư huynh nói, "Không thành vấn đề, thanh kiếm này giao cho Đại sư huynh bảo quản." Trần Đại Nhân dứt khoát giao chủ tiên kiếm ra. "Tới lúc đó hãy đưa cho ta." Đại sư huynh xua tay, "Không phải là lão không muốn mà là lão không biết công pháp điều khiển thanh kiếm này, có lấy cũng chẳng làm được gì, mà trong tình hình bây giờ mấy người này sẽ không đưa cho lão." "Cũng được." Trần Đại Nhân cất chu tiền kiếm, sau đó bốn sư huynh đệ trở lại đạo đỉnh. Bọn họ vừa đi thì đã có hai người xuất hiện, chính là Hồng Quân và Giang Thái Huyền. <cười> Đáng tiếc, Hồng Quân đào tổ nhìn bóng lưng của Đại sư huynh, tiếc nuối lên tiếng. Đáng tiếc cái gì? Giang Thái Huyền nghi hoặc. Bị chặt đứt con đường thành thánh rồi, Hồng Quân thở dài. Tư chất của Đại sư huynh kia không tồi, hiện tại đã đạt tới ngưỡng cao nhất của đạo cảnh. Đáng tiếc lại không có duyên với thánh nhân từ khi là phải dùng tiền để bù lại. Vậy thì đáng tiếc thật, nhưng mà tại sao bị chặt đứt? Giang Thế Huyền ngờ vực hỏi, chẳng lẽ do đại sư tôn của bọn họ dở cho. Có lẽ vậy, Hồng Quân ngẩng đầu nhìn lên hỗn độn, chung quanh là một mảnh đục ngầu. Thế giới này không nạp tiền thì không thể thành thánh. Đạo tổ phát hiện ra cái gì? Giang Thế Huyền nhướng mày, đạo đình có thánh nhân đó chứ. Không giống, bọn họ đã trở thành thánh nhân từ lâu rồi. Hồng Quân bình tĩnh đáp, Thế giới này không thể thành thánh bằng công đức. con Trảm Tam Thi không có tù vì cỡ như tà hỗ trợ thì chắc chắn sẽ chết thôi. Trảm Tam Thi cũng không được à? Giang Thái huyền nhíu Mày. Thế giới này hở một chút là chấm giết lẫn nhau, cá lớn nuốt cá bé. Không có công đức thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ ngay cả Trảm Tam Thi cũng cần phải có hồng quân đích thân hỗ trợ. Mới có thể thành thánh, điều này kia nắn cực kỳ khó hiểu. Trừ phi là có đại công đức tra trở và tu vi cao hỗ trợ, bằng không thì có thể đổi tên chảm tam thi thành tam thi hóa đạo Pháp. hồng quân đạo tổ cười lạnh, chảm đi tam thi một lòng cầu đạo, nếu không có gì tra trở, rất có khả năng sẽ bị đại đạo đồng hóa. Vậy thì chỉ có thể nạp tiền, mời người hộ Pháp, hoặc dùng sức mạnh để chứng đạo xong giang tới huyền hỏi. Nhưng khoản tiền này thì ai trả nổi? Cũng có thể là sẽ có người trả nổi, nhưng rất nhiều người cần... Phải còn dính líu tới các thế lực sau lưng bọn họ, chẳng hạn như nhóm người Long Đế. Bọn họ còn phải suy nghĩ tới cả một tộc đàn, bảo đưa hết của cải cho Long Đế, Long tộc sẽ đồng ý sao? Long tộc Đông Hoàng còn dễ nói, Tử vi quân là đám, phan hâm mộ, u mê lão đến không có lối thoát. Nhưng mấy tộc đàn khác thì không phải như vậy. Chẳng hạn như những tộc đàn trong hỗn độn, nếu có thể cứu mấy vị lão tổ trong tộc về, thì số lão tổ đó không chỉ dừng lại ở con số một. Giang Thế Huyền lắc đầu, thôi, không nghĩ nữa. Chỉ cần ta có thể kiếm tiền được là được. Bọn họ có thành thánh hay không thì liên quan gì tới ta? Chàng chủ, nếu lão đạo sáng lập ra công pháp thành thánh cho thế giới này thì sao? Hồng quân cười tủm tiệm nhìn hắn trên mặt tràn đầy tự tin. Tùy ngươi, không liên quan tới ta. Giang thế huyền xua tay. Có liên quan chứ. Hồng quân lắc đầu, dùng sức mạnh và tam thi để chứng đạo là xa vời, không có lợi cho việc tuyên truyền buôn bán của chàng chủ. Lão đạo sắp mở ra con đường thành thánh khác cho thế giới này. Nạp tiền để sông thẳng tới cấp thánh nhân thì quả thực là vô cùng xa xỉ. Long đế kiếm được không ít tiền nhưng sau khi phân chia với cổ thôn hỗn độn thì cũng không còn quá nhiều. Và lại đều đã tiêu hết toàn bộ để mua đạo ý tu luyện. Mà tới bây giờ mới chỉ là đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, gần tới hậu kỳ. Càng về sau thì càng nhiều đạo ý, đương nhiên phải tiêu nhiều tiền hơn. Nếu gom hết tất cả tài nguyên trong hỗn độn chắc chắn có thể tạo ra một vị thánh nhân. Nhưng nếu để chia đều thì chỉ có thể tạo ra được ai hay không, cũng là một vấn đề. Biện pháp tốt nhất chính là đệ Hồng Quân nghiên cứu võ đạo của thế giới này, sau đó sáng tạo ra công pháp thành thánh phù hợp với nó. Đạo tổ lại có lòng tốt đến thế sau, giang tay huyền híp mắt lại. Không có ai là người dễ đối phó cả, đặc biệt là vị Hồng Quân này. Nhìn bề ngoài trông có vẻ nhân tử nhưng thực ra cực kỳ tâm cơ, bằng không thì làm sao mà trở thành đạo tổ được. trang chủ đã rời tử tiêu cung thế giới này mà vẫn tồn lão đạo làm đạo tổ, sao lão đạo có thể không làm chứ? Hồng Quân cười đáp rồi phất tay, mang Giang Thái Huyền trở về cổ thôn. Chàng chủ cũng nên chăm chỉ tu luyện đi thôi. Ta không có động lực gì hết, không muốn ăn hỗn độn đan nữa, Giang Thái Huyền bĩu môi, đan điển đã to lắm rồi. Chàng chủ, ngươi chỉ cần ăn hỗn độn đan, còn năng lượng hỗn độn cứ giao cho lão đạo. Hồng Quân vuốt dâu. Tốt, tới lúc này Giang Thái Huyền mới mỉm cười, nếu ngươi đồng ý giảng đạo thì càng tốt hơn. Hồng Quân lắc đầu, thỉnh thoảng nghe vài lần là được. Số lần giảng đạo quá nhiều, e sẽ khiến cường giả của thế giới này chú ý. Giang Thái Huyền cũng không cường ép, hắn biết người mà Hồng Quân nói tới là ai, đó là cường giả cấp đạo tổ của thế giới này. Có Hồng Quân giúp đỡ tốc độ tu luyện của Giang Thái Huyền vô cùng nhanh, gần như là liên tục tăng lên không ngừng không nghỉ. Sau khi Hồng Quân giúp hắn dẫn dắt năng lượng hỗn độn, thì trực tiếp tiến vào thần giới tìm thiên đạo để thu thập võ đạo của thế giới này, sau đó trở lại cổ thôn, thở ơ nói. Tràng chủ, mấy người trong đạo đình sắp tìm tới thôn Phệ Tộc rồi. Giang Thế Huyền gật đầu chuyển tin ra. ở thôn Phệ Tộc Thần thập thất lại tới giao một đống tài nguyên rồi nhận được đạo pháp thần thông mới. Phệ Kiều đang bàn luận về đạo pháp thần thông chợt khựng lại, tiếp đó chuyển tin cho bọn họ. Trần đại nhân đang do thám, các người đừng để bị lộ. Chúng ta vừa chuyển âm lại vừa thảo luận. Được. Nhóm người đạo vô nhai trả lời. ở ký nguyên lâu nhất của hỗn độn đã sinh ra 3.000 thần ma. Phẹ Cửu bắt đầu nói tới 3.000 ma thần. Đệ nhất ma thần bàn cổ, đệ nhị ma thần hồng quân, đệ tam là Dương mi Chu thần tứ kiếm chính là thần khí do ma thần hỗn độn hồng quân để lại. Nghe nói chỉ cần tập hợp đủ chu thần tứ kiếm, kích phát thần uy của kiếm thì có thể triệu hoán được thần hồn của ma thần hồng quân. Đương nhiên, thần hồn này cũng không phải là thần hồn của ma thần hồng quân thật. Thần hồn này chính là đạo ý vô thượng mà ma thần hồng quân để lại vĩnh viễn trong hỗn độn. Khi chuyển đạo để che chở cho đạo chính thống của huyền môn, đồng thời chờ đợi lời triệu hoán của Chu thần tứ kiếm. Không ngờ là đằng sau Chu tiên tứ kiếm còn ẩn giấu chuyện này, nhóm người thần thập thất kinh hãi, nhất định ta phải dâng chúng lên cho Trần đại nhân, như vậy Trần đại nhân sẽ trở thành cường giả vô địch. Trần đại nhân đang âm thầm theo dõi vốn còn đang định suy tính rảnh lấy, lúc này nghe được lời của thần thập thất thì rất hài lòng. Thần thập thất này không tệ nha. Không sai. Muốn triệu hoán được thần hồn của hồng quân ma thần Cần phải sử dụng bí pháp và thần chú ma thần cổ Bằng không không thể triệu hoán thần hồn của ma thần được phệ kiểu lại nói Bí pháp gì? Thần chú ma thần cổ ư? Mấy người thần thập thất vội hỏi Chút nữa ta sẽ đưa cho các ngươi phệ kiểu nói Đà tạ phệ kiểu huynh đệ Ra đây lâu như vậy nhận được đạo pháp thần thông mới Thập thất vô cùng vui vẻ Có điều đã tìm thấy mấy thanh thần kiếm còn lại chưa? Thần thập thất lên tiếng cảm ơn rồi lại hỏi tiếp Đã tìm được thanh thần kiếm thứ hai, gọi là hãm thần kiếm. Phè kiểu lấy thần kiếm ra. Chu thần tứ kiếm được chia thành chu thần, hãm thần, lục thần và tuyệt thần. Hãm là vùi lấp, lục là giết, tuyệt là cắt đứt. Hiện tại đã tìm thấy chu thần và hãm thần, chỉ còn thiếu mỗi lục thần và tuyệt thần nữa thôi. Thần thập thất kích động, phè kiểu huynh đệ yên tâm, ta chắc chắn sẽ cứu lão tổ tộc các người ra ngoài. đa tạ thập thất huynh đệ, phè kiểu cảm động không thôi, ta cũng phải về đây. Không thể để đại nhân nhà ta trở lâu, cáo tử. Thần thập thất chắp tay rồi hóa thành một luồng sáng bay đi. Tốc độ quán rất nhanh, hệt như đang gấp rút trở về đạo đình. Nhưng trong lòng lại đang nghĩ xem liệu Trần Đại Nhân có hiện thân hay không. Đúng lúc này thì một bóng người xuất hiện cản đường hắn. Thần thập thất. Trần Đại Nhân thuộc hạ tham kiến Trần Đại Nhân. Thần thập thất vội vàng hành lễ vô cùng cung kính. Lúc nãy ta có nghe các người nói về ba ngàn thần ma hỗn độn sau. Trên mặt Trần Đại Nhân không lộ rõ vui giận, ngữ khí cũng rất bình tĩnh, không hề che đậy hành vi theo dõi của mình. Vâng, ba ngàn thần ma hỗn độn được sinh ra vào kỷ nguyên hỗn độn xa xôi nhất, thần thập thất thành thật khai báo, kể rõ đầu đuôi mọi chuyện. Đây cũng là điều mà người vừa lĩnh ngộ được sau, giọng nói của Trần Đại Nhân trở nên lạnh lẽo. Đại Nhân thứ tội, thần thập thất hoảng sợ, cuốn quýt quỷ xuống, song trong lòng lại cực kỳ bình tĩnh, dù sao thì người cũng nghe thấy hết rồi. Đạo pháp thần thông này cũng không phải do ngươi sáng tạo ra Mà là bọn chúng đưa cho ngươi Ánh mắt của Trần Đại Nhân rất lạnh Ngươi giấu không ít chuyện nhỉ Chu thần tứ kiếm còn có thể triệu hoán thần hồn của Hồng quân ma thần sau Thần thập thất cúi thấp đầu Vâng, chủ nhân của chu thần tứ kiếm chính là đệ nhị ma thần Hồng quân Sau khi Hồng quân rời khỏi hỗn độn đã để lại chu thần tứ kiếm này Nghe nói chỉ cần kích phát chu thần tứ kiếm Bay ra kiếm trận vô thượng Thì có thể triệu hoán được thần hồn của Hồng quân đạo tổ. Mấy chuyện này là ban nãy vẻ cửu mới nói choãn biết, mà thông tin trong lúc hai bên chuẩn âm giao lưu thì lại càng phong phú hơn, còn bên ngoài chỉ đề cập vài câu cho trần đại nhân nghe. Trong ba ngàn thần ma hỗn độn, đệ nhất ma thần bản cổ, có đệ nhị ma thần hồng quân, sao từ trước thế này bổn tọa chưa từng nghe nói? Trần đại nhân nhíu chặt mày. Đại nhân, chuyện này là do tộc đàn hỗn độn nói cho ta biết, là tin tức được truyền thừa trong huyết mạch của bọn họ, thần thập thất nói. Còn về tính chân thật của nó thì thuộc hạ không dám tự kết luận. Ờ, đưa hãm thần kiếm cho bổn tọa. Trần Đại Nhân bình tĩnh nói. Thần thập thất vội vàng cung kính dâng lên, hãm thần kiếm yên lặng nặng đó, hệt như không hề ẩn chứa một chút uy năng nào. <cười> trần Đại Nhân nhận lấy hãm thần kiếm, sau đó nói tiếp. Vậy câu thần chú và bí pháp kia là gì? Đại Nhân, bí pháp đây. Thần thập nhanh chóng đưa cho hắn rồi lại chần chờ đáp thần chú thì có hơi kỳ lạ nói trần đại nhân dục xin đạo trạng cho ta mượn một ngàn vạn để mời hồng quân ma thần sắc mặt của thần thập tát vô cùng kỳ lạ hắn hoàn toàn không hiểu câu thần chú này đang nói gì may mà phệ kiều có giải thích đã giúp hắn qua mặt được trần đại nhân xin đạo trạng cho ta mượn một ngàn vạn để mời hồng quân ma thần xong trần đại nhân nhíu mày một ngàn vạn là cái quái gì vâng theo lời phệ cửu nói thì hồng quân ma thần đã bố trí vô số đạo ý các một ngàn vạn này chính là một ngàn vạn đạo ý Còn đạo tràng hẳn là nơi giảng đạo của hồng quân ma thần Có điều phe kiểu cũng không dám khẳng định Mà chỉ biết câu thần chú là như vậy Thần thập thất cúi đầu Có quỷ mới biết một ngàn vạn này có phải đạo ý hay không Dù sao thì ta cũng không biết Chờ khi nào gom đủ chu thần tứ kiếm Thì thử một phen là biết ngay Trần Đại Nhân xua tay Có tin tức của lục thần và tuyệt thần chưa Có rồi Thôn Phẹ tộc đã đi tìm nó Bọn họ muốn cứu lão tổ trong tộc, nhất định sẽ toàn lực tìm kiếm hãm thần và tuyệt thần cho đại nhân. Thần thập thất cùng kính đáp, tốt lắm, có đám đạo tổ kia trong tay, mấy tộc đàn này không thể không làm việc cho ta. Trần đại nhân hài lòng, tranh thủ tìm kiếm hai thanh còn lại đi, bây giờ bổn tọa sẽ thử hãm thẩm kiếm xem thế nào. Hắn sẽ đích thân kiểm tra mỗi thanh thần kiếm, nhất định phải chuẩn bị kỹ càng rồi mới ra tay, dù sao đối thủ quán cũng là thánh nhân cơ mà. Đây là tài nguyên mới lấy thêm Ta đã liên hệ được với đa số các lão tổ của người Còn những người không liên lạc được Thì cũng không có cách nào Thần thập thất lấy tài nguyên đưa cho đạo vô nhai Sao tài nguyên lần này ít vậy Đạo vô nhai nhíu mày Thực sự quá ít đi Còn không bằng một nửa của lần trước Trong đạo đình tài nguyên dưới cấp đạo cảnh Đã không còn nhiều nữa Thần thập thất lau mồ hôi Chúng ta đã trộm biết bao nhiêu là tài nguyên ra đây Tuy nói là đạo đình cất giấu rất nhiều Nhưng chúng ta lấy nhiều như thế cũng không chịu nổi. Lần nào cũng lấy ra một đống như đống dạ. Đạo đình nhiều người như vậy, bao nhiêu năm này cũng đã tiều hào không ít rồi. Còn trên cấp đạo cảnh, vẫn không chịu nhà sao? Đạo vô nhai nhíu mảy, không chịu. Thần thập thất lắc đầu, mấy cái tài nguyên này không có tác dụng gì với chúng ta, nên bọn chúng mới chịu đưa. Một khi chúng ta mở miệng đòi tài nguyên ở trên đạo cảnh, vậy thì đã vượt quá giới hạn rồi. Dừng lại một chút, thần thập thất lại nói tiếp. Với lại tài nguyên đạo cảnh cũng không nhiều. Lúc ta dừng đạo Pháp Thần Thông có nghe được mấy câu nói cái gì mà tuyệt đối không thể giao tài nguyên lạo cảnh cho lão giả kia, giữ lại cho bản thân. Tức là bọn chúng cũng không thể tự sử dụng mấy thần dược đạo cảnh kia mà phải giao hết cho thánh nhân. <cười> Nhóm người đạo vô nhai không khỏi thất vọng. Đi tìm mấy thánh nhân kia đòi thần dược thì đó là một sự ảo tưởng. Đúng vậy, thần thập thất nặng nè gật đầu Hiện tại số tài nguyên trong tay chúng ta hẳn là đủ rồi chứ. Vẫn còn thiếu một chút, đạc vô nhài đáp. Người mang lục thần kiếm về, lần sau lại mang tuyệt thần kiếm đi thì chắc là đủ. Tới lúc đó tứ kiếm tẻ tụ, cộng thêm thần hồn của đạo tổ, với 5 vị thánh nhân, chúng ta thắng chắc rồi. Được, chỉ cần dâng lên đủ bốn thành thần kiếm, chúng ta sẽ lập tức phá giải cấm chế, tấn công đạo đỉnh, ma bằng gần giọng nói. Mấy hôm nay chăm chỉ tham ngộ đạo pháp thần thông, giữ trạng thái luôn là đạo tốt nhất, đạo tam mở miệng. Bây giờ chúng ta đi giao tài nguyên cho sư tôn để đòi lấy đạo pháp thần thông mới. Thanh thập thất mang lục thần kiếm về dâng cho Trần đại nhân. Tốt lắm, hiện tại Chu thần tứ kiếm đã tìm được 3 trên 4 thành, còn thanh thứ tư khi nào mới có thể tới tay? Trần đại nhân phấn khởi. Tộc đàn hỗn độn, cần muốn thêm tài nguyên, thần thập thất tức tối lên tiếng. Cái đám giả khọng đó quả thực là lòng tham không đáy Bọn chúng nói là không có tài nguyên, chết cũng không đưa cho ta. Bằng không thì tiêu diệt bọn chúng luôn đi. Hai mắt của Trần Đại Nhân trở nên sắc lạnh. Sự đại, đại sư huynh phất tay, bây giờ đang là thời khắc mấu chốt, chỉ thiếu một thanh kiếm cuối cùng thôi, không thể để xảy ra bất chắc. Nhưng mà chúng ta cũng hết tài nguyên rồi, Trần Đại Nhân cười khổ. Bọn họ tuyệt đối không thể giao tài nguyên đạo cảnh còn dưới cấp đào cảnh thì cho dù số lượng khổng lồ đi chăng nữa cũng đã bị vết sạch. không sao cả tiểu sư đệ hẳn là còn một ít tài nguyên đại sư huynh bình tĩnh đáp thập thất người lùi xuống trước đi vâng thần thập thất cùng kính lùi xuống hắn biết mấy vị đại nhân này đã hết sạch tài nguyên chỉ còn mỗi cấp đạo cảnh mà thôi thần thập thất vừa đi sắc mặt trần đại nhân trở nên nặng nề đại sư huynh người đã tiếp cận tiểu sư đệ xong lâm viêm và tiêu lãng cũng nhìn chầm chầm vào lão Bây giờ bốn người bọn họ luôn ở chung với nhau không dám tách ra. Đại sư huynh lắc đầu. Không có. Tiểu sư đệ vẫn đang bế quan. Nhưng mượn một ít tài nguyên thì không thành vấn đề. Và lại hắn cũng đâu biết chúng ta muốn làm gì. dứt lời đại sư huynh dùng bí pháp chuyển tin cho tiểu sư đệ đang bế quan. Ở một gian mật thất trong cấm địa của đạo đình, một năm từ trà tuổi bất chợt mở mắt nghi hoặc lẩm bẩm Đại sư huynh tìm ta. Có chuyện gì mà khiến y lại phải quấy giải ta bế quan như vậy? Vừa nói xong thanh niên trực tiếp mở mặt thất đi ra ngoài, hắn đi thẳng tới đại điện của đại sư huynh, tiếp đó hành lễ. Đại sư huynh, mời tiểu sư đệ đến đây là vì chuyện gì? Không đủ tài nguyên nên muốn mượn tiểu sư đệ một ít, sau này sẽ trả lại cho ngươi, đại sư huynh xấu hổ nói. Ta còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là tài nguyên, đại sư huynh cứ trực tiếp tới cung điện của ta lấy là được, tiểu sư đệ hào phóng đáp đa tạ tiểu sư đệ, dù sao cũng là tài nguyên của ngươi, sao vương huynh có thể tự ý mà lấy được chứ? đại sư huynh cười nói rồi chắp tay, tiểu sư đệ, chờ sau khi ta lấy tài nguyên sẽ luận đạo với ngươi một phen, kiểm tra thêm là mấy năm nay đã học thêm được bao nhiêu thế nào? có thể được đại sư huynh chỉ điểm, sư đệ cảm kích không thôi. tiểu sư đệ mừng rỡ vội vàng đáp lời. đại sư huynh mỉm cười gật đầu nhận lấy đạo lệnh của tiểu sư đệ, sau đó sai người ra. hay là thế này, tiểu sư đệ cũng đừng vội về bế quan. Nam sư huynh đệ chúng ta đã nhiều năm không họp mặt Bây giờ chi bằng cùng nhau luận đạo Được, vậy thì tốt Tiểu sư đệ gật đầu đồng ý Sau khi hai người bàn bạc xong thì truyền tin cho ba người Trần Đại Nhân Trong lúc đó hai người vui vẻ trò chuyện với nhau Đại sư huynh mặt ngoài cười không ngớt Nhưng trong lòng đang suy nghĩ Liệu tiểu sư đệ có cấm chế trong người hay không Suy nghĩ trong chốc lát Đại sư huynh nói Sư đệ có biết cảnh giới trên đạo cảnh không Tu vi của đại sư huynh là cao nhất chẳng lẽ người đã chạm tới cảnh giới trên đạo cảnh rồi sao tiểu sư đệ giật mình vậy thì sư đệ xin chúc mừng đại sư huynh vì huynh vẫn chưa chạm tới được chỉ là muốn thảo luận với sư đệ mà thôi đại sư huynh thất vọng thở dài ta đã dẫm chân ở đạo cảnh đỉnh phong nhiều năm vậy mà không tài nào tiến thêm một bước tiềm lực tư chất đều đã kiệt quệ vô duyên với cảnh giới vô thượng mất rồi đại sư huynh ngươi nhất định có thể đột phá mà tiểu sư đệ vội nói không nói về ta nữa Ngược lại là tiểu sư đệ ngươi có cảm ngộ dịch chưa? Đại sư huynh liền chuyển đề tài trên người hắn. Tiểu sư đệ lắc đầu. Sư đệ không bằng đại sư huynh, sao có thể tham ngộ được cảnh giới trên đạo cảnh chứ? Tiểu sư đệ là người được sư tôn yêu thương nhất. Sư tôn không có nói gì sau. Đại sư huynh thấp rộng lên tiếng. Vi huynh mắc kẹt ở đây nhiều năm, mong sư đệ chỉ điểm cho. Sắc mặt tiểu sư đệ hơi thay đổi, nhưng thoáng chốc đã trở lại bình thường. Không có. Võ đạo của tiểu sư đệ chắc đã sắp viên mãn rồi. Nếu như tiểu sư đệ đồng ý chỉ giáo, Vi Huynh sẽ tặng sư đệ thần thông đạo cảnh ở trong tay ta. Đại sư huynh thấy sắc mặt hắn như thế, bèn chuyển âm: Ta sẽ không chuyển ra ngoài, cũng sẽ không bán đứng sư đệ, còn sẵn lòng tặng người cảm ngộ cả đời của Vi Huynh. Về mặt của tiểu sư đệ chợt thay đổi, hắn đã bị đả động. Hiện tại võ đạo của hắn đã sắp viên mãn, nhưng lại chậm chạp không có tiến bộ. Nếu như có thể đột phá, thì chuyện đó có lẽ sẽ tới phiên hắn đây. Sư huynh, chuyện này không thể truyền ra ngoài nha. Tiểu sư đệ nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cuối cùng truyền âm. Trên đạo cảnh chính là võ giả thánh đạo. Mà muốn trở thành thánh đạo thì cần phải có cơ duyên, bằng không cho dù thiên phú tốt cỡ nào cũng không thể đột phá. Là cơ duyên gì vậy? Sư đệ, đây là cảm ngộ cả đời của Vi huynh. Đại sư huynh vội vàng truyền cảm ngộ của mình sang cho hắn, trái tim lại đang đập thỉnh thịch. Là hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí này chính là cơ duyên thánh đạo chỉ khi có được hồng mông tử khí mới có khả năng thành thánh nếu không thiên phú có cào tới đâu cũng vô dụng tiểu sư đệ chuyển âm vậy xin hỏi sư đệ hồng mông tử khí này ở đâu đại sư huynh vội hỏi sư đệ cũng không biết sư tôn từng nói là hồng mông tử khí bí ẩn không có dấu vết chỉ có thể nhờ vào cơ duyên để tìm tiểu sư đệ đáp cơ duyên chỉ có thể dựa vào vận may thôi sau đại sư huynh thở dài trong đáy lòng không dành được sát ý chuyện này từ trước đến nay sư tôn chưa từng nói cho lão biết cả ba vị sư đệ kia cũng vậy, duy chỉ mỗi tiểu sư đệ biết được chuyện này, đáy ngộ tranh lệch như thế thực khiến trong lòng hắn nguội lạnh. Ta đột phá đến đạo cảnh định phong trước võ đạo cũng đã viên mãn, chỉ thiếu mỗi cơ hội thành thánh. Tại sao không nói cho ta biết? Chẳng lẽ không có cơ hội nào để đột phá thành thánh hay sao? Sẽ nhanh thôi, có chu tiên tứ kiếm, ta phải giành lấy cơ duyên cho bản thân mình. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé.